Kỷ Cambridge trở lại Tác giả Thủy Thiên Thường Biên tập pha Người đọc Bung Ba Chương 29 Đợi thành Thiên Bích và Tùng Hạ ăn no đến nỗi Thật sự không nút thêm được nữa Cái đùi gà lớn còn dư lại một nửa số thịt Liệu Phong Vũ lúc này mới ăn? Hắn vừa ăn, Tùng Hạ vừa nướng tiết cho hắn Ba người đã lâu chưa được hưởng thụ cảm giác ăn uống no đủ Đều mong muốn ngày lành như vậy, có thể kéo dài thêm chút nữa Dạ dày của liễu phong vụ cũng có hạn Không bao lâu thì cũng đã no Tùng Hạ tiếc nhìn nửa số thịt còn dư lại Chúng ta không nên lấy nhiều như vậy Lại không thể giữ được Phí quá Không bằng để lại cho con border kia Liễu Phong Vũ nói Không kỹ đâu Hả Không phải anh không ăn được nữa hay sao Bụng thì không ăn được Nhưng Liễu Phong Vũ đặt bàn tay lên miếng thịt Miếng thịt kia như bị đặt trong chảo dầu Phát ra âm thanh sôi sùng sụt Ngay sau đó Thịt gà chậm rãi tan ra bằng tốc độ lấy mắt thường có thể nhìn thấy được. Dịch tiêu hóa từ bàn tay liễu phong phủ tiết ra, nhỏ giọt trên thảm cỏ. Những cây cỏ kia lập tức bị cháy sạch. Tùng hạ và thành thiên bích vội vàng bịt kính mũi. Vừa rồi quanh đây còn bay bay mùi gà nướng, nay đã bị mùi hôi thối thay thế. Tùng hạ mở to hai mắt nhìn. Cậu thật sự rất tò mò về công năng tiêu hóa của Liễu Phong Vũ, nhưng bởi vì thối quá, lại không dám tới quá gần, nên chỉ có thể nhìn không chấp mắt. Liễu Phong Vũ đột nhiên quay đầu lại nhìn chầm chầm cậu. Dám nói chữ kia, anh sẽ đánh cậu. Tùng hạ liên tục xuôi tay, cậu biết Liễu Phong Vũ tính tình không tốt, nhất là nếu như dám can đảm nói hắn thối, hắn lập tức sẽ nổi khùng. Thành Thiên Bích lại mở miệng Thôi chết đi được, chúng ta đi trước Liễu Phương Vũ tức giận đến vung tay vào Thành Thiên Bích Một dòng chất dịch tiêu hóa tân tửi màu vàng nhạt bay về phía Thành Thiên Bích Thành Thiên Bích nhảy xe một bên, rút mã tấu ra Đưng, đưng, đưng Tùng hạ vợ chặn ở giữa họ Hai người đừng như vậy, đừng giận Liễu ca, anh vừa đẹp trai vừa lợi hại Chúc khuyết điểm còn con này Anh không không cần để ý Thiên Bích Hay là chúng ta về trước đi Liệu ca rác nữa anh đuổi theo có được không Liệu phun vũ nhe răng Nhất miệng với thành Thiên Bích Có cơ hội cho cậu nhìn bản thể của tôi Tôi sẽ khiến cậu phải quỳ xuống sinh tha Vậy nhất định có thể thối tận 800 dặm Đi mau, chúng ta đi mau Tùng hạ lớn tiếng mắc lời thành thiên bích Vội đẩy hắn trở về Liệu phong vũ hừ một tiếng nặng trình Tùng hạ quay đầu lại nhìn hắn một cái Cái đuôi gà đã bị tiêu hóa hơn nữa Đã nhìn thấy cả xương cốt Năng lực này thật là kinh khủng Nếu liệu phong vũ muốn hại họ Nhưng lúc họ không đề phòng mà tùy tiện sờ một cái Là có thể tan mất một lớp da Hai người đi xa, Tùng Hạ còn sợ hãi nói Thiên Bích, vì sao cậu lại ghét anh ấy như vậy? Thật ra anh ấy cũng không xấu, chỉ bị chiêu hư thôi Thành Thiên Bích lạnh lùng nhìn cậu một cái, phun ra một chữ Thối Tùng Hạ lúng túng nói Bình thường không thối, chỉ khi sử dụng năng lực thì mới hơi Thành Thiên Bích không phản ứng gì với cậu nữa tự nhiên đi về phía trước. Tùng Hạ nhanh chóng đuổi theo. Ninh ca, tôi nói với cậu, tôi có thể hiểu thấu một bí ẩn lớn về năng lượng vô thuộc tính. Thành Thiên Bích nhíu mày, có chút hứng thú. Nói. Tùng Hạ phân tích lại những thứ mình phát hiện được hôm nay cho Thành Thiên Bích biết, nhất là năng lượng vô thuộc tính xuất hiện trong trời đất sau khi động đất xảy ra, chính là thủ phạm gây nên sự tiến hóa toàn cầu. Cậu cũng có chút nắm chặt. Sau khi nghe xong, Thành Thiên Bích cũng rất tán thành quan điểm của cậu. Có lẽ chính là như vậy. Như vậy chuyện Ngọc Cổ yêu cầu anh dùng năng lượng vô thực tính luyện thành hạt nhân năng lượng cũng sẽ có ý nghĩa. Chí ích, sự xuất hiện của Ngọc Cổ và sự xuất hiện của năng lượng vô thực tính chắc là có liên quan nào đó. Không sai, tôi cũng nghĩ như vậy Năng lượng vô thuộc tính là thủ phạm gây ra tận thế cho loài người Nhưng Ngọc Cổ lại dạy tôi Làm thế nào để lợi dụng năng lượng vô thuộc tính Để cường hóa bản thân Ngọc Cổ sớm không đến, muộn không đến Lại xuất hiện ngay sau khi trận động đất xảy ra Thành Thiên Bích thấp giọng nói Ngọc Cổ nhất định có thể cười bỏ rất nhiều nghi vấn của chúng ta Tùng Hạ gật đầu Cậu nghĩ rằng, nói không chừng Ngọc Cổ có thể cứu vớt hoàn cảnh khốn cùng của toàn bộ loài người. Bộ tộc của ta mà ông già kia nói, có phải chính là loài người hay không? Ngọc Cổ xuất hiện, có phải để trợ giúp con người vượt qua đại nạn hay không? Ý nghĩ này một khi nảy sinh thì lập tức xâm chiến tư duy của Tùng Hạ bằng tốc độ kịch nhanh. Cậu mốc nói lại rất nhiều chuyện đã xảy ra trước và sau. Kể cả chuyện cậu biết đến Ngọc Cổ, Hình như tất cả thông tin đều chỉ hướng về một hướng Đó chính là Ngọc Cổ có thể trợ giúp loài người Nếu quả thật như vậy, mình là hậu nhân của ông già kia Cũng chính là người kế thừa Chẳng phải là đóng vai trò như chú Cứu Thế Như trong điện ảnh và kiểu thuyết ư tung Hạ bị suy nghĩ này làm cho hoảng sợ Thật sự là một suy nghĩ quá kỳ lạ Một người bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn giống như cậu, có tư chất gì để làm chú cứu thế. Đến bây giờ, cậu vẫn nghĩ rằng cậu và Ngọc Cổ gặp được nhau là một sự trùng hợp. Nếu họ không đi vào trong đường ống nước ngầm kia, không đúng lúc bước vào trong động nấm không bị cây nấm khổng lồ nước chững, cậu sẽ không liều chết đi đâm vào trái tim cây nấm Như vậy, máu của cậu sẽ không chạy tới Ngọc Cổ. Cậu và Ngọc Cổ cũng sẽ không có bất cứ khế ước máu gì Tất cả mọi chuyện đều là trùng hợp Mà một người bình thường, ngay cả việc tự bảo vệ mình cũng không làm được như cậu Căn bản không thể đi cứu vớt người khác Có lẽ, ý nghĩa tồn tại của cậu là truyền đạt lại những thông tin trong Ngọc Cổ cho người khác Ví dụ như Thành Thiên Bích trợ giúp Thành Thiên Bích trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức Đủ để cứu rất nhiều đồng bào Đây mới là chuyện cậu phải làm Thành Thiên Bích nói Từ hôm nay trở đi Anh cùng tôi tu luyện giữ theo phương thức trong ngọc cổ Phương pháp kia rất hiệu hiệu Có thể tăng cường lượng năng lượng được tích lũy trong hạt nhân của anh Nhưng tôi vẫn chưa cảm giác được hạt nhân năng lượng của mình Nếu anh có thể hấp thu sinh vật tử vong Vậy nhất định có thể hấp thu năng lượng trời đất Đúng rồi Con gà vừa rồi, anh có hấp thu không? Trời! tung hạ ảo não kêu một tiếng Tôi quên mất rồi Lúc đó, đó đến trở mắt Trong mắt chỉ biết có ăn Cậu cười vượt nhìn Thành Thiên Bích Muốn xem Thành Thiên Bích có giận hay không? Nói thật Quả thật là cậu có hơi sợ Thành Thiên Bích Sợ hãi sinh vật mạnh hơn là bản năng của động vật Cậu cảm giác mình không nên Vì thế mà cảm thấy xấu hổ Thành Thiên Bích cũng nhìn cậu một cái, nhìn ánh mắt có chút nao núng của cậu, cảm thấy cậu rất giống Cảm thấy cậu rất giống mấy con như hamster, hay dùng ánh mắt có vẻ khẩn cầu để nhìn mình Nhất là lúc nói lỡ lời hay làm sai chuyện gì đó Vậy mà Thành Thiên Bích lại cảm thấy thật thú vị Nghĩ đến chuyện Liễu Phong Vũ nói Tùng Hạ như vợ hắn, chẳng biết thế nào Nghĩ đến chuyện Tùng Hạ chỗ nào cũng lấy lòng hắn dáng vẻ này đúng là hơi giống giống Là sửa mình bỏ lại anh ta ư Tùng Hạ ra sức chăm sóc mình như vậy Vì muốn được bảo vệ chăng Nghĩ vậy Thành Thiên Bích hơi nhớ mày một cái Tùng Hạ không sai Nhưng hắn luôn cảm thấy không quá thoải mái Sự xuất hiện của liệu phong vụ khiến hắn nhận ra Tùng Hạ cũng có thể dựa vào những kẻ mạnh khác Hơn nữa, chính xác là Tùng Hạ cũng đã làm như vậy Hắn không phải lựa chọn duy nhất của người này Tùng Hạ nhìn vẻ mặt biến đổi của Thành Thiên Bích có chút há hốc mồm Cậu chưa từng thấy trên mặt Thành Thiên Bích Có thể xuất hiện hai biểu tình trở lên trong một thời gian ngắn như vậy Cậu có cảm giác Nhìn thì Thành Thiên Bích giống như đang tức giận Nhưng vẫn giờ hỏi Binh ca, cậu giận à Tại tôi đói quá nên hồ đồ Ngày mai tôi nhất định sẽ thử Thành Thiên Bích phục hồi tinh thần lại Bắt đầu Không giận Nói xong không nhìn Tùng Hạ nữa Bước nhanh về phía trước Tùng Hạ định phải chạy chậm đuổi theo Không ngừng bắt chuyện Gần đây cậu tu luyện thế nào rồi Chiêu lưỡi đao gió ấy Của cậu thật là lợi hại Án chừng cụ thể hóa sức mạnh thành hình như thế trong phạm vi bao nhiêu, cậu đã thử chưa? Bây giờ đại khái 5-6 mét Wow, 5-6 mét là rất lớn rồi, nếu như tha mưu trưởng biết chuyện, nhất định sẽ không tha cho cậu Tôi phải nhắc Liệu Ca giữ bí mật gấp bội mới được a Liệu Ca đuổi kịp rồi, Liệu Ca, ở đây Thành Thiên Bích nghe từng tiếng Liệu Ca Tâm trạng có chút khó chịu. Tùng hạ thấy thành thiên bích không muốn nói chuyện với cậu. Trong lòng cũng không chịu nổi. Tự mắng mình sao lại giúp thế. Vừa nhìn thấy ăn đã quên mất chính sự. Bỏ qua một cơ hội tốt để nghiệm chứng. Ngày mai không biết còn có thể thuận lợi săn được động vật biến dị hay không. Để che giấu xấu hổ, cậu đành phải đi cùng liệu phong vụ ở phía sau thành thiên bích. Nói chuyện kiếm. Mất hơn 3 tiếng mới đuổi được phần lớn hèn ngủ Lúc trở về xe thì trời đã tối Phần lớn người trên xe đều đang ngủ Nghe thấy động tĩnh của ba người họ Có mấy người mở mắt nhìn chầm chầm họ Liễu Phong Vũ nhớ mày một cái Nhìn gì vậy? La Dũng nhỏ La Dũng nhỏ giọng nói Ba anh có tìm được cái gì ăn không? Nhìn tinh thần ba người thấy có vẻ đã được ăn uống no đủ Trái lại, phần lớn người trong xe đều ẻo ải không phấn chấn Sau khi lai dụng họ xong, mọi người đều dùng ánh mắt lấp lánh nhìn họ Giống như trên người họ mang theo thịt vậy Thành Thiên Bích lạnh lùng vết mắt một lượt Lạnh giọng nói Tìm được, ở trong bụng Ánh mắt kia như sói như hổ khiến người ta không rét và run Những người nhát gan đều quay đầu đi Thành Thiên Đức nói khẽ với hai người Ba người chúng ta thay phiên canh ghét Mỗi người hai tiếng Lý Phong Vũ nhíu mày một cái Có cần phải thế không? Có Cuộc sống quân đội nhiều năm khiến hắn hình thành thói quen Bất cứ lúc nào cũng không thả lầm cảnh giác Hắn đã cảm thấy có người nhằm ngó ba lô trên người họ Bọn họ trên đường đã phải trải qua nhiều nguy hiểm như vậy Quyết không thể để xảy ra sai lầm trên một chiếc xe tải được Tùng Hạ chưa bao giờ nghi ngờ những gì Thành Thiên Bích nói Cậu gật đầu Được, vậy tôi Anh canh trước Thành Thiên Bích nhìn liệu phong vũ Anh đã ngủ một ngày rồi Điều phong vụ biểu môi Trước thì trước Dù sao đây cũng không buồn ngủ Thành Thiên Bích lại nói với Tùng Hạ Lát nữa để tôi thay phiên Anh cứ an tâm ngủ đi Tùng Hạ nói Không sao Tôi có thể ghét đêm Cậu mệt thì đến được tôi Tôi ăn no rồi thì thể lực rất tốt Thành Thiên Bích vừa muốn nói gì Đột nhiên mận cảm nhớ mày một cái Có phải là hạ nhiệt độ rồi không? Hắn vội dơ tay xem đồng hồ Nhiệt kế hiển nhiên chứng minh Nhiệt độ không khí đã giảm Từ 28 độ ban ngày Xuống 22 độ bây giờ Tùng hạ thở dài Đúng là hạ nhiệt độ Không biết lần này sẽ xuống đến bao nhiêu Người trong xe và thị dân đang nghỉ ngơi ngoài xe hiển nhiên cũng chú ý tới nhiệt độ biến hóa Trong khoảng thời gian này Nhiệt độ đột nhiên biến hóa đã không phải chuyện gì mới Hầu như cách một vài ngày thì sẽ xảy ra một lần Bởi vì vài lần hạ nhiệt độ cực thấp Và cỏ dại sinh trưởng điên cù Nên tất cả hoa màu trên đất hầu như chết hết Nhiệt độ đột ngột biến hóa là nguyên nhân lớn nhất Khiến phần lớn thị dân quyết định ở lại công minh Mọi người sớm có chuẩn bị Đều lấy quần áo dày để chống lạnh ra Sau khi ba người mặc áo bông Nhiệt độ đã hạ xuống 16 độ Tùng hạ bọc kính quần áo Nhích lại gần bên người Thành Thiên Bích Lại nữa rồi Không biết lần này có tuyết rơi không nữa Thành Thiên Bích không nói gì mà nhắm hai mắt lại Tùng hạ nhỏ giọng nói Thiên Bích Chúng ta kề nhau một chút Thành Thiên Bích ừ một tiếng Tùng hạ nhanh chóng kề sát vào Thành Thiên Bích Cậu không biết rốt cuộc thì lát nữa sẽ lạnh đến thế nào Nhưng nếu như dựa vào thật gần với người đàn ông này Cậu sẽ không sợ lạnh nữa Cũng không sợ nguy hiểm nữa Thành Thiên Bích ở trong lòng cậu là vô cùng Vô cùng mạnh mẽ Trong những ngày tận thế mà không nhìn thấy tín ngưỡng Hay ngày mai Sự mạnh mẽ của Thành Thiên Bích Dường như chính là trụ cột tâm lý của cậu Cậu muốn cùng sống sót với Thành Thiên Bích Nếu xui xẻo nhất thì sẽ cung chết Tùng hạ an tâm nhắm hai mắt lại Liễu Phong Vũ nhìn cảnh hai người dựa chung vào một chỗ Không khỏi nhíu mày Phé miệng lộ ra nụ cười mập mờ Chương 30 Người đang mơ mơ màng màng ngủ, không được bao lâu thì đã bị liệu Phong Vũ đánh thức. Giọng nói của liệu Phong Vũ có vẻ nghiêm trọng. Đừng ngủ nữa, càng ngày càng lạnh, ngủ tiếp sẽ rất nguy hiểm. Hai người mở mắt ra, Thành Thiên Bích nhìn đồng hồ đeo tay một chút, âm chính độ. Nhiệt độ sẽ còn giảm xuống. liệu Phong Vũ che kính áo lông, sắc mặt tái nhợt, xem ra cũng bị cắm không nhẹ Bên trong xe đã có những đứa trẻ biến dị lạnh đến khóc lên. Tùng hạ trầm giọng nói. Tiếp tục như vậy không phải cách hay. Chúng ta xuống xe tìm chỗ nhắm lửa. Cậu đứng dậy đi tới trước cửa thùng xe. Đang định nhảy xuống lại bị tình cảnh trước mắt chấn động. Bên ngoài đã đốt từng đóng, từng đóng lửa. Đội ngũ khổng lồ hơn bốn mẹ người. Những đống lửa một truyền 10, 10 truyền trăm, kéo dài và dặm, không có điểm cuối Quanh mỗi đống lửa đều có những người đang co quát Ai nấy không lưng, không ngừng xa tay, xa chân Trong đó có cụ già tóc bạc trắng, cũng có những đứa trẻ gào khóc đòi ăn Có thể đã mấy ngày mà họ chưa được ăn gì Không được uống nước sạch sẽ, lúc nào họ cũng bị sinh mạng uy hiếp Thậm chí họ không thể trải qua thử thách đột ngột giá lạnh một lần nữa Những cư dân sống trong thành phố đã từng nhàn hạ y ủng Nay là giống như một nền quân tị nạn Bụng không ăn no áo không mặc ấm Sống giữa vào những ngọn lửa gần đó để sửa ấm giữa chốn nhan vương Đây chẳng lẽ chính là hiện trạng của con người ư? Tùng hạ đứng trên xe, nhìn hàng ngũ khổng lồ di chuyển không thấy đầu đâu Ngũi hơi phong sót Liệu không vũ đứng bên cạnh cậu cũng thở dài? Đó không phải là lòng thương hại đối với một cá thể Đó là sự ai tháng của một thành viên đối với vận mệnh của cả một quận thể Liệu không vũ nhảy xuống xe, Thành Thiên Bích và Tùng Hạ cũng lục tục nhảy xuống theo Bọn họ đi loanh quanh, lượm vài cành cây, mượn lửa của đóng lửa bên cạnh để nhắm lửa, rồi ngồi vây quanh sửa ấm Chỉ chốc lát sau, đã có một vài người không quen biết cũng tiến tới đóng lửa. Họ cúi đầu ôm chặt đầu gối, không nói được một lời. Giống như trong cuộc sống này đã không còn bất cứ chuyện gì đáng để họ quan tâm vậy. tung Hạ chăm chú nhìn ngọn lửa nhảy múa trước mắt, suy nghĩ không ngừng cuồng cuộn trong đầu. Ngọc Cổ, Ngọc Cổ, vì trợ giúp con người nên mới xuất hiện ư. Vậy cậu sẽ giúp họ, giúp đỡ loài người Nhiệt độ không khí đã hạ xuống âm 16 độ Có vài đứa trẻ lạnh cóng đến bật khóc Bên tay họ tràn đầy những âm thanh tuyệt vọng Khi Tùng Hạ cho rằng hoàn cảnh đã không thể bi đét hơn nữa Khi Tùng Hạ cho rằng hoàn cảnh đã không thể bi đét hơn nữa Thì từ xa đột nhiên truyền đến một tiếng la hét Họ quay đầu nhìn lại Thế nhưng trời quá tối, không thể nhìn thấy gì hết. Có chuyện như vậy? Xung quanh có tiếng thâm hỏi sợ hãi, không ai có thể trả lời. Tiếng la hét kia vang lên trong phạm vi càng lúc càng gần. Chẳng bao lâu, ở vị trí của tung hạ bắt đầu nghe thấy âm thanh cộng hưởng, tiếng đập cánh của mấy ngàn côn trùng có cánh. Âm thanh vù vù, o o này, rất giống tiếng mũi, nhưng lớn hơn rất nhiều so với tiếng mũi mà họ biết. Thành Thiên Bích lôi Tùng Hạ và Liễu Phong Vũ từ dưới đất dậy, khẽo quát. Lên xe! Hai người phản ứng lại, vội vàng chạy đến xe. Âm thanh o o càng lúc càng lớn. Họ đã nghe thấy phía sau có tiếng khét chói tai. Mũi! Mũi khổng lồ! Mũi hút máu! Mau dùng lửa! Giết! Thành Thiên Bích đẩy Tùng Hạ lên xe đầu tiên, sau đó leo lên xe với Liễu Phong Vũ. Âm thanh vỗ cánh dường như đã đuổi tới góc chân họ Ba người nhìn lại Một con mũi có cái đầu lớn cách họ không quá 2 mét Phất! Liễu phong vũ mắng to một tiếng Thành thiên bích rút dao găm ra Khi con mũi kia còn chưa bay đến phạm vi tấn công của cây dao găm Thì đã bị luồng gió chém được lại Bộ con mũi kia thành hai nửa trên không trung Trong lúc bị chém đứt đôi Con mũi giống như một quả bóng cao su được bơm đầy máu Đột nhiên nứt toát, từ trong bụng nó văng ra một bãi máu đỏ tươi, bay ra ngoài không trung. Ba người nhìn lại phía sau, trên mặt đất đã nằm không ít người. Họ đều bị mũi vứt cạn máu, da khô đét vào giống như cương thi, tự trạng rất đáng sợ. Không chỉ Tùng Hạ, ngay cả gương mặt Liễu Phong Vũ cũng có sự sợ hãi. Chỉ có Thành Thiên Bích là còn bình tĩnh, chỉ huy những người trên xe. Tất cả dĩ nhân đều đi lên phía trước, ngăn chặn phía sau. Người phụ nữ béo tiến hóa thị lực đã sợ đến quỳ xuống mặt đất, ôm chặt đứa con gái của mình. Khàng giọng gào lên. Vô dụng, vô dụng thôi, chúng bay đầy trời, chúng bay đầy trời. Ngoại trùi cô ta, ánh sáng yếu ớt khiến tầm nhìn của tất cả mọi người đều không vượt quá 50 m Mà dù cô ta không nói, thì tiếng vỗ cánh rung trời cũng đủ chứng minh Rốt cuộc thì trên trời có bao nhiêu mũi thú máu Hơn 10 con mũi bay về phía chiếc xe tải này của họ Những người còn có năng lực hành động không cần biết là dĩ nhân hay là người thường đều cầm dao hoặc vũ khí trong tay chém những con quái vật này Chỉ thấy những bọc máu vỡ ra trong không trung cục diện toàn cảnh là máu tanh không ngớt Họ trơ mắt nhìn những con mũi này Dùng những chiếc vòi hút máu To bằng ngón tay Đâm vào tiên người Chưa tới 5 giây đã hút sạch máu người ấy Biến một người sống thành cái xác khô Sự sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết này Khiến ai nấy đều bị vây Trong trạng thái điên cuồng Tùng hạ túng lấy thành thiên bích Như vậy không được Nhiều lắm không giết hết Căn bản thành thiên bích không rảnh Để chú ý đến cậu Hắn đẩy cậu ra đằng sau gầm nhẹ Trốn vào trong xe Tùng hạ cuốn đến độ hét lớn Cậu có thể hợp tác với Liệu ca Thiên bích Lợi dụng mùi Mùi có khứ giác nhảy bén hơn con người 1.000 lần Thay đổi hướng gió Xua mùi đến giữa không trung Ngoại trừ cách này thì không có cách nào khác để đuổi chúng đi Thành thiên bích ngẩn người Hắn và Liệu phong vũ nhìn nhau Liệu phong vũ cũng quát Anh nhắc trước Nếu không thể xua mùi đến giữa không trung Thì còn thảm hơn bị khúc khô máu đấy tung hạ kêu lên Nhất định thiên bích có thể làm được Liễu phong vụ cắn răng một cái Cởi bỏ áo lông của mình Nhảy xuống xe Hắn quay đầu lại nhìn Tùng hạ và thành thiên bích Vẽ mặt chán ghét Bịch mũi lại Tùng hạ vội vàng bịch kính mũi Thành thiên bích tự động tạo một khối không khí nhỏ Trước lộ mũi Cơ thể của Liễu phong vụ đột ngột ngôi lên từ dưới đất Tứ chi của hắn chậm lại mở ra Dùng hình thái thực vật nở hoa nhanh chóng biến thành đóa hoa màu đỏ tươi Đợi khi đoá hoa nở hoàn chỉnh, thì đường kính chí ít hơn 6 m đó hoa hình trụ, vô cùng xinh đẹp Phía trên được khảm đầy những cái dằm Mỗi cánh hoa đều lớn như cái bảng, dày chừng 6-7 cm Thân thể liệu phong vụ đã bị bao vây trong cánh hoa xinh đẹp kia Ở trung tâm của cánh hoa đỏ sẫm, vừa quỷ dị vừa hoa lệ Hoa đại vương Mọi người còn chưa kịp khiếp sợ thì một mùi thối tanh tửi đột nhiên ngập tràn trong không khí, mùi thối kia rất kinh khủng, một vài người và mũi gần Liễu Phong Vũ, đều miệng xùi bọc mét, tê liệt ngã xuống đất, những người cách xa hắn đều bịt mũi, sắc mặt tái nhợt, lung lay sắc đổ, tùng hạ sắp thối đến ngất xỉu. Cậu lúc này mới biết, mùi thối mà trước đây Liễu Phong Vũ hơi lộ ra năng lực mà phóng khích ra là nhỏ bé đến cỡ nào. Chẳng trách Liễu Phong Vũ không thích bàn luận về bản thể của hắn Tùng Hạ tuyệt đối không ngờ rằng bản thể của Hoa Đại Vương lại thối đến như vậy Đó đã không phải là mùi thôi khiến người ta chán ghét, đơn thuần nữa Mà nó chính là một thứ vũ khí sinh học đáng sợ Liễu Phong Vũ hét lớn Mẹ nó chứ, mấy người nhanh lên một chút Sắc mặt thành thiên bích tái nhược như tờ giấy Dù trước mũi có một khối không khí loại nhỏ luôn tầng hoàng để cung cấp không khí trong lành cho hắn nhưng mùi thối vẫn bay vào được Hắn chỉ tốt hơn được người khác một chút mà thôi Mùi thối xông lên khiến trước mắt hắn cũng biến thành màu đen Bây giờ hắn đã hiểu sự tự tin và kiêu căng của địa phong vũ từ đâu mà có Năng lực này quả thật khiến chẳng ai muốn chập vào hắn ta cả Tùng hạ quỳ xuống đất, mẹ một tiếng nôn ra Cậu đã bị song đến não thiếu dưỡng khí, thần trí mơ hồ. Liệu Phong Vũ nói không sai Nếu Thành Thiên Bích không thể xu mùi đến giữa không trung Thì bị mũi hút máu, mà chết có vẻ sung sướng hơn một chút Trên trán Thành Thiên Bích toát ra mù hôi lạnh Hắn nhắm mắt lại, hao hết tất cả năng lượng thay đổi hướng gió Tìm thời cơ hất mùi lên phía trên, thổi vào hướng bầy mũi Chỉ thấy xa xa, những công mũi rơi xuống ầm ầm Sau khi chạm đất, những cẳng chân dài nhỏ vô lực dạy thêm vài cái, rồi cũng không động đậy nữa Không mất mấy phút, bề mũi vây kính bầu trời đã rút lui dưới mùi thối tinh tử Liệu phong vũ mệt mỏi cũng tròn cánh hoa, thân thể khôi phục thành hình dạng con người Thành thiên bích cũng ngồi bề xuống đất, ưu chi như nhũng ra, năng lượng trong thân thể như bị hút hết Tạm thời thì không ai có thể đứng dậy được Qua tầm 4-5 phút đồng hồ, Tùng Hạ mới miễn cưỡng bò dậy từ dưới đất, lấy từ trong ba lô ra quần áo và áo lông, lão đảo đi tới bên người Liễu Phong Vũ. Liễu ca, mau mặt vào, lạnh. Liễu Phong Vũ liếc mắt, mặc hộ anh. Trong một thời gian ngắn mà hắn đã phóng thích hơn nửa mùi thối trong cơ thể, những thứ đó đều dùng để bảo vệ sinh mạnh của hắn. Tạm thời thì ngay cả ngón tay, Hắn cũng không muốn động đậy tung hạ cũng cả người vô lực Nhưng khá hơn liệu phong vũ được một chút Cậu sợ liệu phong vũ sẽ bị lạnh cống Vội vàng mặc quần áo vào cho liệu phong vũ Sau khi mặc xong Cậu lại chạy đến bên người thành thiên bích Đỡ hắn dậy từ dưới đất Binh ca, binh ca, cậu không sao chứ Thành thiên bích lắc đầu Mệt Các huy sức mạnh thiên nhiên vượt qua giới hạn Cũng không khiến năng lượng tu nguyện được Trong cơ thể giảm thiểu Thế nhưng năng lượng và thể lực bị tiêu hao Thì nhất định sẽ có Nhưng tu nguyện rồi sẽ ổn Việc vừa rồi của Thành Thiên Bích Giống như thay thế vải nước Bằng một thứ lớn hơn cỡ xe hơi vậy Cho dù nước bị tiêu hao Đến trống rỗng chỉ duy nhất một lần Vải nước cũng sẽ không nhỏ đi Chỉ cần cho hắn chút thời gian để khôi phục Nước sẽ tự động chứa đầy Thế nhưng trong khoảng thời gian này Vải nước đúng là trống rỗng Chỉ khi không ngừng thay thế vải nước bằng một thứ lớn hơn Lớn đến mức có thể chứa được số năng lượng khổng lồ Giống như đại dương Thì mới không vì một lần thay đổi hướng gió Mà mệt mỏi đến nỗi không bò dậy nổi Tùng hạ len lén lấy từ trong ba ra một chiếc bánh quy nén khí Và một chai nước Xé mở miệng gói Dùng người mình chẳng tầm nhìn Nhét bánh quy vào trong miệng thành thiên bích khất giọng nói. "Mau ăn chút gì đó, cậu nhất định là rất đói." Thành Thiên Bích quả thật rất đói, năng lượng tiêu hao quá độ, tất nhiên kèm theo cảm giác vô cùng đói khát. Ăn xong cái bánh, Tung Hạ cầm chai nước đưa tới bên miệng hắn. Uống một chút. Uống hết một chai nước, bánh quy nén khí trong bụng no nửa, trên mặt Thành Thiên khôi phục chút huyết sắc tung hạ để Thành Thiên Bích dựa vào người mình Ngăn cái lạnh cắt da cắt thịt cho hắn Lo lắng nhìn hắn Có thấy khá hơn chút nào không? Thành Thiên Bích mệt mỏi gật đầu Không sao hết, nghĩ một chút thì tốt rồi Năng lực này có thể bị lộ Không hẳn, điện không vụ dễ làm người khác chú ý hơn Hơn nữa phần lớn người ở đây đều bị hôn mê bởi người thối Dùng hắn ta để lắp diễn cho qua Lát nữa sẽ nói với anh ấy Bây giờ cậu nghỉ ngơi trước đi Tùng hạ nhìn cánh môi không có màu sắc của Thành Thiên Bích Có chút đau lòng Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt như thế của Thành Thiên Bích Rất không giống binh ca, bệnh viện không biết mệt mỏi ngày thường Tùng hạ nhìn lông mi hơi rung rung của Thành Thiên Bích Lần đầu tiên ý thức được rõ ràng như thế Đây chỉ là một cậu thanh niên 21 tuổi, nhỏ hơn cậu vài tuổi, lại phải cộng trên lưng sứ mệnh nặng nề hơn cậu. Hơn nữa, lại chẳng bao giờ oán giận một câu. So với Thành Thiên Bích, sự nhét gan và hèn yếu của cậu bị phóng đại đến vô hạn. Tùng Hạ nhìn Thành Thiên Bích mệt mỏi không đứng dậy nổi, lần đầu tiên vô cùng minh mận Hạ quyết tâm. Cậu nhất định phải mạnh mẽ lên, cậu muốn hấp thu tri thức trong ngọc cổ. Vì Thành Thiên Bích đã nhiều lần cứu cậu, giúp cậu, để họ có thể sống sót Cậu nhất định, nhất định phải trở nên mạnh mẽ Nếu không thể trở thành một sức chiến đấu đủ tư cách Cậu sẽ trở thành một người phụ trợ đủ tư cách Hy vọng có một ngày, cậu có thể ngẫn đầu ưỡng ngực đứng bên cạnh Thành Thiên Bích Chứ không phải một người được bảo vệ, không phải gánh nặng Mà là bạn đồng hành, một người bạn đồng hành đủ tư cách